Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 14 của bộ truyện Nghi lễ Tế Thần của tác giả Tĩnh Thủy Câu chuyện của chúng ta chỉ còn khoảng 1-2 tập nữa là sẽ kết thúc à, Hy vọng quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi hết cái bộ chuyện rất hay này Xin cảm ơn quý vị Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 14 qua phần diễn đọc của Đình Soạn Vũ thần thở dài ai oán Làm cho thần nên biết mệnh trời Hiểu được mệnh của mình Chẳng biết làm sao đành rừng mây nhảy xuống đất Đoạn quay về hướng núi vu mà lại mà khấn Thôi huyền ân tha thứ cho ta Thôi chúng quỷ thứ cho ta chẳng kịp về Rồi lại quay về hướng nam mà khấn Thánh tông yêu mến mà phong làm thần Cũng là làm tròn bổn phận Tận chung với nước mấy trăm năm nay Thôi này ta đành đi Rồi lại bùi ngùi khấn tiếp Kinh tâm sao nỡ đối với ta như vậy Ngày còn sinh thời hay đàm đạo cùng nhau Tôi đã đem lòng yêu mến Nhưng phu nhân chẳng thiết tha gì Này chết đi rồi lại gặp nhau Anh ở chết dưới cung tên của phu nhân Khấn xong rời nước mắt rồi đứng dậy theo tam quỷ đi Lúc ấy thầy Huyền Ân lại vừa mới đi Hà lại chẳng nằm trong phòng trọ mà thương tiếc Trở thấy lá bùa ghi chữ vô thần Trong ngực bỗng nhìn bốc cháy Biết vương đã đi cho nên cũng lặng lẽ mà dây nước mắt Hôm sau hạ tích chùa thanh trúc tìm sư đại trí Hà lại mang một lượt những sự việc đêm ấy kể hết lại cho sư nghe Chỉ riêng việc phóng hòa giết người là dấu không nói Sư nghe chuyện đạo sĩ đã mất thì chợt nhớ lại chuyện đêm nọ Cùng uống trà ở dưới trăng Nơi dân chùa mà luận đạo Còn nói cười như vậy, ra đây đã ra người thiên cổ. Bất giác trong lòng cảm thán ngậm ngồi ngậm mặt lên trời mà thở dài. Hà hỏi truyền phương ra sao, liệu có gặp được thầy không thì thầy chỉ khẽ lắc đầu. Phương nhập thiền đã hơn 40 ngày nhưng đặc biệt là 40 ngày. Từ khi vi rời khỏi thì không bước ra khỏi phòng thiền bao giờ. Bên trong thì đồ dưỡng sinh chỉ là một hũ lạc và một bình nước 20 lít để uống. Cửa lúc nào cũng đóng im im chẳng hề mở khóa, ai ở ngoài gọi cũng chẳng thưa. Các sư thấy như vậy thì đều sợ cả, cứ nghĩ là đã chết mất rồi. Định phá cửa mà vào nhưng thầy không cho, dòm qua khe cửa thì lúc nào cũng ngồi ở tư thế tọa thiện. Dù là sáng hay đêm, biết còn sống là do thầy dưới tượng Phật nhang lúc nào cũng cháy, có thể nói là chẳng biết có nghỉ khi nào không. Nhưng chưa ai bắt gặp lúc nào ở tư thế khác. Mọi người đều liên tưởng tới cảnh đã nhập thiền 4 ngày, 72 tiếng đều dùng mình ớt lạnh. Người bình thường chẳng ai như vậy, thầy đại trí có công phu thiền cao nhất của chùa, cũng chỉ tọa thiền được 5 tiếng đồng hồ là vài xa. Phương ngồi lưng hướng thẳng ra ngoài cửa, mặt hướng vào Phật, trụ tâm thanh tịnh trúng, xung quanh lúc nào cũng có khó nhang bay. Hạ thờ dài chẳng đáp Chuyến này đi chỉ mong sao cốt gặp được Phương Ngày như vậy xem ra có điều huyền linh rồi Chắc không gặp được cho nên cũng chẳng nói gì Đoàn lại hỏi tới đại trí xem tính cách mà bắt kinh tâm ra sao Chuyện đêm hôm đó nó vẫn còn đang nghĩ rằng Đó là ý chủ quan của Hạ Vì Phương tuyệt giao với bên ngoài cho nên chẳng hề liên quan Quỷ vẫn chẳng may may nghi ngờ Cho nên vẫn còn một cơ hội cuối cùng mà bắt nó Thế nhưng thời hạn 49 ngày cũng sắp hết Chỉ còn chẳng đến một tuần mà vẫn chưa biết thầy đại trí liệu tính ra sao Phường cũng chưa biết là đã rơi vào cảnh giới nào Hay chỉ là cảnh giới cuối cùng của kẻ sắp chết Thầy liền ghét tay của hạ mà nói Thầy đã chủ liệu xong tất cả Đêm đó tất được việc Rồi đoạn lại nói cho hạ sắp xếp của mình như thế này Hạ cũng nồn nóng muốn tham gia cùng thì thầy gạt đi ngay. Thầy nói rằng hiện giờ chân tướng cổ hạ đã lộ, nếu xuất hiện ra đó chỉ rút dây động rừng. Tốt nhất là cứ nên về núi vu mà nghỉ ngơi rèn luyện. Nếu núi vu vẫn còn sinh mệnh thì thuyết sao cho chúng nó về hết cửa chùa để thầy quý y tạm bảo. Còn đối với việc kinh tâm thầy đã có mưu kế như vậy, không cho hạ can... nghe truyện hot nhất tại căng.